bốn trăm năm mươi hai làng cắt binh thần nhìn ra được cá tính sang sảng khoát đạt thêm não la đối với lần này vẹn vẹn chỉ là đang ghen mà thôi miễn là dịch thần đối nàng khá hơn một chút dụ dỗ một chút nàng liền vạn sự đại cát ngươi không phải sắp kết hôn rồi sao chả thế nào chạy tới t ử trúc lâm đâu hùng miêu tinh d ã nhìn ngồi một bên tu luyện dịch thần nói ra coi như ngươi muốn tu luyện cũng không kém một chút như vậy thời gian đi phía trước vẫn luôn đang chiến đấu ta đều không có tính hạ tâm lai tu luyện hiện tại thật vất vả có một đoạn bình tĩnh thời gian đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng những cái này ạ cạt xù kỳ nhân không biết thông lúc nào sẽ đi ra hưng phong làm la n ở dê các l ộ hủy chừa bọn họ đi ra thời điểm nhất định sẽ mạnh hơn cho nên ta cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng dịch thân nói hồi được rồi như vậy ngươi bây giờ đang ở làm cái gì ta phát hiện ngươi thật giống như liền tiến vào tiên nhân hình thức mà thôi căn bản không khác tu luyện hai t ba m ư ơ b ả hùng miêu tinh giã khó hiểu hồi tiến nhập tiên nhân hình thức bất kể là mở rộng thuật hay là đối với thuật vận dụng cũng lớn biên độ đề cao ta đang ở nếm thử đèm tiên nhân hình thức cùng ta huyết kế giới hạn kết hợp với nhau dịch thần nói nhắm lại con mắt huyết kế giới hạn hùng miêu tinh giã cũng tới hứng thú dù sao dịch thần huyết kế giới hạn đã là nổi tiếng thiên hạ đặc biệt cái kia một trận cường tập phở dễ đổm sánh ngang vĩnh hàng mạn dễ kỳ h ù hoàn toàn thể sờ san đù có thể không cho nàng sản sinh hứng thú mới là lạ tự cầm đi nghiên cứu đi dịch thần vung tay lên cường tập phở dễ đổn xuất hiện tại hùng miêu tinh giã trước mặt nói như vậy cũng không còn người quấy dối ta chỉ bất quá hắn ở chỗ này quá bình tĩnh tu luyện nhật tử có thể nhận giới nhưng bởi vì chuyện của hắn rõ ràng mà chấn động ngũ đại nhận thôn tuy là không có nhưng nhận giới còn rất nhiều tiểu quốc tiểu nhẫn thôn khi biết dịch thần một tháng sau kết hôn tin tức bọn họ đều trước tiên chuẩn bị hậu lễ đi trước làng cát rất sợ lui một chút cũng sẽ đến c h ế hoặc là lưu lại không phải ấn tượng tốt tựa như mà làng cát nhân thì càng là bận rộn một bên vội vàng chiến hậu các loại sự tình tỉ như giám thị chiến bại bị nhốt lại n ì ra tỉ như đi đem bọn họ chiêu hàng còn có đem ba nước lớn địa bàn tiếp thu các loại tài nguyên tiếp thu đợi một chút đồng thời còn nên vì dịch thần kết hôn đại sự mà làm chuẩn bị thân là xa ẩn đệ nhất cao thủ cũng là x a ẩn từ trước tới nay người mạnh nhất muốn kết hôn đương nhiên không có khả năng mã hổ chuyện coi như dịch thần muốn đê điều x a ẩn cao tầng cũng không cho hắn khiêm tốn cơ hội ngược lại là có như vậy đại thịnh tổ chức lớn được như vậy long trọng so sánh với dịch thần cái này nhân vật chính của hôn lễ tỷ hệ ỷ tây tự tại mà nói làng cắt những người khác nhưng là bận rộn muốn thi triển ảnh phân thân đến giúp đỡ làm việc thời gian một tháng đi qua rất nhanh đối với đem tiên nhân hình thức tu luyện tới hoàn mỹ tâm thứ một ngày tiến nhập cái này hình thức đi tu luyện có thể nói là làm ít công to dịch thần mà nói đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện rõ ràng ở trước khi kết hôn một ngày hắn rồi rời đi từ trúc lâm quay trở về làng cát nên tiếp toa n ở bộ của hà n là trước đây cùng hắn cùng nhau giành chính quyền tồn tại đến nay tốt bằng hưu từng cái lôi kéo hắn đi uống rượu h i ệ n nhiên là dự định ở kết hôn trước một ngày cũng muốn đưa hắn c h ú ố c say chỉ tiếc ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn rơi vào khoảng không bọn họ là toàn bộ say nhưng dịch thần lại bình yên vô sự về tới trong nhà người c ư nhiên không có say trịa r ổ bà bà cùng hải lão bùn đã sớm ở chỗ này chờ hắn thân là dịch thần trưởng bối cùng lão sư đệ tử của mình muốn kết hôn nàng nhưng là cười đến nhất rực rỡ cái kia hiện tại ngay cả tôn tử đều bị dịch thần mang về làng cắt cũng hùng a nhận giới cả đời nàng m ộ n g tưởng đều cơ hồ toàn bộ hoàn thành nơi nào sẽ không vui chỉ bằng những tên kia mẹo cào t i ể u lượng làm sao có thể rót say ta dịch t h â n rất là được đãi nói hồi hắn là lặng lẽ mở ra vĩ thú hình thức cùng tiên nhân hình thức tại dạng này thiểu tình huống bên dưới những tên kia có thể quá chén hắn mới là lạ su cạ c ủ không biết lúc nào x s n g ra không nói lời nào không ai coi n g ư ờ i là câm điếc dịch t h â n có điểm không tốt ra nghĩ tuy là hắn thể chất tốt muốn q u a chén hắn cu n ở dê không dê ra n ở dê nhưng vấn đề là rót hắn rượu người cũng là ni dạ à nhiều như vậy cái cùng tiến lên hắn thật vẫn ăn không tiêu cộng thêm hắn cơ hồ là không uống rượu người nếu như không phải lặng lẽ mở ra tiên nhân hình thức cùng v ị thu kiểu m â u nói hắn hiện tại đã sớm nằm bên trong quán rượu nếu như bị những cái này tiểu quỷ biết hồi lời nói phỏng chừng rõ ràng thiên nhất chắc chắn lại rót n g ư ờ i một lần chia r ổ bà bà cũng là một hồi buồn cười đến nhìn ta một chút chuẩn bị cho ngươi kết quần áo cưới như thế nào đây đây chính là ngươi cả đời một lần đại sự a không thể lơ là phản chia r ổ bà bà ngươi giúp ta chọn đương nhiên không thành vấn đề á dịch thần nhìn cũng không nhìn thông không thành vấn đề cũng muốn mặc một chút xem ngươi nhưng là chúng ta làng cắt binh thần đây chuyện kết hôn rõ ràng đương nhiên muốn tỉ mỉ cẩn thận không thể có một cái địa phương phạm sai lầm chia r ổ bà bà thúc dịch thần đi tới trong phòng lúc này trên cậy áo nhưng là treo một bộ cũng không xa hoa nhưng tràn ngập quý khí cùng trầm ổ n lễ phục đây chính là l a o tỉ tự mình làm cho ngươi làm sao cũng muốn thử xem đi hải l a o tảng cũng là cười đến có rủ hoa tựa như được rồi bất quá ta nghĩ biết thông là ta lúc nào biến thành binh thần rồi hả trước đây nhận giới nhân không phải gọi binh hoàng sao dịch thần đổi lại lễ phục người lộ vẻ ăn mặc cái từ này quả nhiên không phải thổi phông lên bản thân hùng không nhận giới dịch thần thì có một cỗ t ỷ m u ộ n thiên hạ phúc khí cùng như thế lại hợp với một bộ trịa rổ bà bà t ỷ mỉ chuẩn bị lễ vật để hải lão tàng bọn người thấy tán thán không nớt tại nhận giới danh s ư n g có thể không phải l u ậ n cho đặc biệt dính đến một cái thần tự chỉ có hùng kém cỏi nhận giới chiến tích uy vọng đạt được ngọn núi cao nhất khó có thể bị siêu việt người mới sẽ bị mang theo thần tắc vì danh s ư n g nhẫn giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một cái có thể bị mang theo thần tự làm danh hiệu người hiện tại cuối cùng một chín với xuất hiện hơn nữa còn là ở chúng ta làng cát hiện tại ta cũng không còn cái gì tiếp nối chia r ổ bà bà cảm thán hồi ai có thể nghĩ tới trước đây bị cổ nổ hạ đầy phố truy sát l ẻ loi một mình chạy trốn tới làng cắt tiểu quỷ thế mà lại trở thành nhẫn giới bá chủ thu được binh thần danh sưng ơ còn có như vậy sự tình như vậy cái trước bị mang theo thần tắc vì danh hiệu người là người nào dịch thần tò mò hỏi senju h a s hi d a m a danh sưng nhị dạ chi thần hán bình định rồi chiến loạn đánh bại tối cường ngụ trí hạ bộ tộc đương nhiên cũng đánh bại nhận giới hết thể nhị dạ gia tộc khai sáng nhận giới đệ nhất cổ nố hạ được gọi là gần gữ i nhất sáu thông tin nhân người chia r ổ bà bà giọng nói mang theo một tia tôn kính h i ệ n nhiên bọn họ xa ẩn tuy là tiêu diệt cổ nố hạ nhưng đối với sẻn dù hạt hỉ dạ mà n g ư ờ i như vậy vẫn là lòng mang kính trọng cầu thả cầu vợ tốt